Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, chương 4062 Huyến Tâm Liên Hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, ngữ kinh bốn tòa. Ở đây tu sĩ đều bị cả kinh ngây người. Trái lại vực ngoài thiên ma, tuy nhiên cũng có non nửa lộ ra vẻ khiếp. Sợ, nhưng tuyệt đại bộ phận, nhưng lại thong rong. Phi thiên ma tổ truyền thuyết cũng cường đại có thể so với chân tiên Nhân vật Vân trung tiên tử lại là muội muội của nàng sao Lâm hiên lại nghĩ tới chân linh mai cốt chỗ Phi thiên ma tổ tự là Tại đâu đó vẫn lạc Xem ra tối tăm trong đều có thiên ý Mình cùng tần Nhiên ăn oán gúc mắt Xa so tưởng tượng thêm nữa Mà nàng giờ phút này thẳng thắn thành khẩn điểm này Lại là vì sao? Sẽ không sợ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Hay vẫn là nói? Lâm Hiên trong nội tâm ẩm ẩn có đi một tí phòng đoán cũng không có. Bởi vậy mở miệng nhiều lời trước yên lặng theo dõi kỳ biến làm tiếp. Định đoạt. Tần nhiên thanh âm chuyển vào lỗ tai giống như chim hoàng oanh suốt. tốc nhưng mà theo như lời nội dung nhưng lại kinh thế hãi tục ta vượt ngoại thiên ma, hung tàn hiếu chiến đúng vậy, nhưng xâm lấn linh giới, nhưng lại tư vô, Diêu Linh Vương mấy người bọn họ lựa chọn làm một mình chi tư, khơi mào tam giới chiến hỏa, bổn tiên tử tuyệt không tán thành. Nàng này biểu lộ thái độ, chúng tu sĩ xem như nét mặt của nàng cũng thì có chỗ hòa hoãn. Nhưng mà đây là vân trung tiên tử bổn ý sao? Không có người hiểu được. Ít nhất tần nhiên đối với chính mình thái độ biến hóa cho thấy những năm này nàng nhất định là trải qua cái gì cụ thể Lâm Hiên đã không. Muốn đi nghiên cứu kỹ. Cũng không phải bởi vì tần nhiên cùng mình tầm đó cái kia không hiểu. Tình cảm Lâm Hiên sớm đã đã qua mối tình đầu niên kỷ cũng sẽ không. Hành động theo cảm tình quả thật. Hắn cũng không muốn cùng tần nhiên. Là địch nhưng sở dĩ chuyện cũ sẽ bỏ qua còn là vì bắt lấy chuyện này. Không phóng không có ý nghĩa. Mặc kệ vì cái gì tần nhiên cải biến thái độ. Nói ngắn lại hai người. Hợp tác là trăm điều lợi mà không một điều hại. Điểm này Lâm Hiên thấy rất rõ ràng cho nên hắn đối với tần nhiên giờ. Phút này tỏ thái độ bảo trì trầm mặt. Làm như tiên đạo minh chủ, Lâm Hiên hôm nay đã đến mục đích trung thái Độ, hắn ngầm đồng ý đối với tần nhiên mà nói Tự nhiên là có trọng, đại ý nghĩa Vì vậy hắn như chim hoàng oanh suốt cốc thanh âm tiếp tục truyền vào Trong lỗ tai, trong vòng nhìn rằm, mỗi một gã tu tiên giả từng cái Vực ngoại thiên ma toàn bộ nghe được thanh thanh sở sở Tư vô bọn hắn lời dục hôn tâm mở ra chiến hỏa không chỉ có linh. Giới sinh linh đồ thán ta vượt ngoại thiên ma tổn thất đồng dạng là. Phi thường thảm như ca ca ta ở chỗ này. Tuyệt không phải làm như vậy. Đáng tiếc hắn sớm đã mất. Nhưng thì tính sao tận nhiên ta tuy nhiên. Là một kẻ nữ lưu cũng sẽ không có trốn tránh vừa nói ca ca trách. Nhiệm. Hiện tại sao cho ta các ngươi có bằng lòng hay không dân? Tặng ta làm chủ sao? Cuối cùng này một câu, nhưng lại chuyển hướng ở đây vực ngoại thiên. Ma! Sau đó đôi mắt đẹp trông mong này. Như lấy Lâm Hiên nhìn lại. Hai người tuy nhiên chưa nói tới tâm hấu linh tê, nhưng Lâm Hiên tự. nhiên minh bạch cách nhìn này ngóng nhìn hàm nghĩa. Thở dài sư tỉ nói có lợi. Tam giới cùng vực ngoại thiên ma xung đột. Rất khó có một cái kết quả. Ngoại trừ sinh linh đồ thán căn bản cũng không có đường chỗ tốt như sư tỷ có thể dừng can qua. Lâm mố thật sự là cậu còn không được. Cái kia những người đâu này? Tần nhiên quay đầu lại. Chuyện cũ đã qua. Lâm mố không muốn có mấy cầu hận tăng thêm xuống. Dưới bọn hắn nếu có thể thành tâm ăn năn Lâm mố không phải là không Thể được mở một mặt lưới Lâm hiên chém đinh chặt sắt thanh âm truyền Vào lỗ tay Ở đây tu sĩ cùng yêu tục nghe xong Mặc dù có mặt người bên trên lộ ra Không cho là đúng thần sắc Nhưng cuối cùng nhất lại không có ai mở Miệng phản đối cái gì Lâm Hiên xưa đâu bằng nay thực lực danh vọng đều làm lòng người phục. Tăng thêm nai long chân nhân lại là hắn kết bái đại ca. Vì vậy tự nhiên có tư cách nói lời như vậy. Mà vực ngoại thiên ma nghe xong tắc thì nhẹ nhàng thở ra tuy nhiên. Vừa rồi Lâm Hiên cũng làm ra qua đồng dạng hứa hẹn nhưng tu tiên. Giới ngươi lừa ta gạt chiếm đa số... Khi đó bọn hắn có thể không tin. Được mà hôm nay bất đồng có vân trung tiên tử xem nàng cùng lâm. Hiên giao tình không tầm thường chắc có lẽ không là diễn trò đến lừa. Bịp chính mình những người này. Đương nhiên vực ngoại thiên ma đa nghi cũng có ma tôn trong nội tâm. Rè chừng và sợ hãi nhưng bất kể như thế nào bọn hắn đều tìm không. Thấy rất tốt lựa chọn. Kết quả là, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Lâm Hiên thấy, sắc mặt mãnh liệt như thế nào, các vị là không có tin. Lâm mố, hay vẫn là Linh ngoan mất Linh tiếp tục muốn muốn cùng ta. Linh giới đối nghịch đâu? Cái này, gặp Lâm Hiên trên mặt có sát khí, vực ngoại thiên ma đã biết lưu cái. Thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm. Rốt cuộc. Có ma tôn cắn răng một cái, phiêu nhiên mà ra, đây là nhất. Tinh thần quát thước lão giả, không cần kỳ lạ quý hiếm, vực ngoại. Thiên ma kỳ quái, lớn lên hình thủ kỳ quái nhiều vô số kể, nhưng trong. Đó cũng có rất nhiều theo bề ngoài bên trên xem cùng nhân loại tu sĩ. Chút nào khác nhau cũng không. Vãn bối man hoạt trước trước thủ hư vô ma quân đầu độc, hôm nay. Nguyện sửa chữa, đi theo tiên tử, chăm chết dứt khoát. Đối phương, thật sâu vái trào trên mặt tràn đầy thành khẩn chi sắc. Tốt, có thể nói miệng không bằng chứng, chẳng lẽ đáo hứu không hiểu. Sao? Tần nhiên cũng thực sự đại tướng phong độ, biểu lộ như trước nhàn. Nhạt, là thuộc hạ ngu dốt cái này phát hạ tâm ma chi thể như thế nào? Tâm ma chi thể lại không cần phải phiền phức như thế rồi. Tần nhiên bên khói miệng lộ ra vẻ tươi cười Ngọc thủ trở mình chỗ Một đóa màu đen hoa sen do lòng bàn tay của nàng trong tách ra mà ra Sau đó do hoa sen trung tâm bay ra một đóa hỏa diễm chỉ có ngón cái Lớn nhỏ một điểm Lão già kia bộ dáng ma tôn sắc mặt nhưng lại đại Biến huyến tâm liên hỏa Đúng vậy đúng là vật ấy Tần nhiên dáng tươi cười làm cho người say mê thuyết phục. Nhưng mà, lão giả kia lại phản phất nhìn thấy thế gian đáng sợ nhất đích sự. Vật, bản năng muốn tránh có thể một chút do dự, hay vẫn là dừng lại. Tùy ý cái kia đó hỏa diễm in dấu nhập chính mình chỗ mi tâm trên mặt. Không có thống khổ, lại có thể thấy được thần sắc sợ hãi. Huyễn tâm liên hòa. Lâm Hiên tựa hồ ở nơi nào nghe qua, nhưng nhất thời một lát, rồi lại. Nghĩ không ra rồi. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu, sau đó lão giả kia đứng lên tại tần nhiên sau lưng cung. Kính khoanh tay mà đứng. Đường đường ma tôn cấp bậc cường giả, lúc này lại sụp mi thuận mắt, so. Năm đó đối mặt tư vô ma quân thời điểm còn muốn kính cẩn nghe theo. Rất nhiều. Bí mật đương nhiên tại thần bí kia ma hỏa. Còn lại ma tôn trên mặt cũng phần lớn lộ ra vẻ sợ hãi. Như thế nào các vị không muốn thần phục với bổn tiên tử sao? Tần nhiên thanh âm nhàn nhạt đã có như đất bằng kinh lôi, những bình. Thường kia ma tôn cũng thì thôi một ít độ kiếp hậu kỳ cường giả các. Thì tại trong lòng thở dài. Vân Trung tiên tử tuy nhiên xinh đẹp vô cùng. Nhưng mà thủ đoạn chi. Ngoan lệ. Lại không thua hư vô. Rất có vài phần năm đó phi thiên ma tổ. Thần vận rồi. Tiên tử không cần sinh khí. Tiểu nhân nguyện ý thần phục. Một nịnh nọt ton hót thanh âm truyền vào lỗ tay. Nói chuyện thẳng. Người đầu trâu mặt ngựa. Mặc dù không có vừa rồi nai long chân nhân. Đoạt xá diệt long khoa trương như vậy, nhưng là đủ xấu. Tần nhiên cũng không phải để ý, ngọc thủ cuốn cái kia đó màu đen. Hoa sen lần nữa hiện hiện từ bên trong bay ra một ngón cái lớn nhỏ. Hòa diễm. Cứ như vậy theo thời gian trôi qua, chúng ma tôn tránh cũng không thể. Tránh, mặc kệ có nguyện ý hay không, chỉ cần không muốn vấn lạc đều. Chỉ có như tần nhiên tỏ vẻ thần phục. Chỉ trước mắt đã tự gần một nửa quy về vân trung tiên tử dưới chướng. Nhưng mà đúng lúc này gì biến nổi lên. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.